các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thì ông mãi tiếp tục cắt ngang cái thằng nhỏ này tuy ta với sư phụ con không có vợ con chi nhưng cũng đâu phải không hiểu biết cơ chứ hai đứa đừng có mà ngại ngùng nữa hơn nữa ta coi bộ con ngọc hoa nó cũng ưng bụng rồi rất lời thì mọi người quay sang nhìn ngọc hoa ngạc nhiên là cô không phản ứng g a y gắt như những lần trước mà chỉ cúi đầu ngại ngùng t h lĩnh và ông mãi đồng loạt cười ồ lên ngọc khoa n g ư ợ n g n g i u quá liền chạy vào phòng mình tuy vẫn ngồi đó nhưng mặt anh đã đỏ như gốc mẫn thấy thế liền cười hay quá chúc mừng em <cười> nói thẳng minh mà không nói thẳng mẫn thì không được mẫn con yên tâm mai ta sẽ tìm bà mai tìm cho con một cô gái thật là xinh đẹp căn phòng tràn ngập tiếng cười sảng khoái của mọi người cho đến tận khuya sáng hôm sau đúng như lời hứa ông mãi dẫn mẫn ra ngoài đồng gặp bà con nông dân chỉ dạy cách quản lý ruộng đất và thu lợi tức từ bà con ông cũng không quên dặn anh cách đối đãi với mọi người hai người đứng ngoài đồng tới trưa ngắm nhìn cảnh mọi người làm việc từng cơn gió h ư u h ư u ngoài đồng thật dễ chịu mẫn nhắm mắt hít một hơi thật sâu cảm giác thật là bình yên quá ông ông mãi gật gù ngồi tựa lưng vào một gốc cây cổ thụ còn cứ học tập dần ta sống chừng này tuổi không vợ con tiền bạc của cải kiếm được cũng không làm gì cả nhân đây nếu thằng Minh được theo sư huynh ta học tập vậy nếu mà con không chê thì cứ coi ta là cha cũng được con thấy ra sao mận nghe thấy thế thì cuốn quýt. Thùa ông con không dám. Ông và mọi người cho con chỗ ăn chỗ ở là quá tốt rồi. Con không dám đòi hỏi gì đâu. Ông mãi lắc đầu. Cái thằng này, hai anh em bày giống nhau quá. Còn không xem ta là cha cũng được. Cái ta muốn là còn giúp ta cai quản chút của cải này. Chứ cái thân già này mệt mỏi rồi, không thể nào mà làm được nữa. còn con chê lão này không xứng thì không gọi là cha cũng được. Mẫn xua tay, không không phải thế, con con con cảm ơn cha. Mẫn vừa dứt lời thì ông mãi như sung sướng lắm, mắt ông mở to, cái miệng cười tươi hẳn. Ha ha ha ha ha. Cuối cùng, cuối cùng ta cũng đã có người gọi là cha rồi. Ha ha ha ha. Được, con ngoan. từ giờ ta sẽ là cha nuôi của con bốn người chúng ta cùng nhau chung sống à mà không còn con ngọc hoa rồi còn vợ của con nữa sáu người mới đúng mà không còn con của thằng Minh con của con nữa ha ha ha đồng vui quá tiếng cười nói vang vọng khắp cả cánh đồng ngoài trời từng tia nắng ngả xuống cánh đồng lúa vàng ươm thần yên bình và tươi đẹp. Thập Thoát đã 3 tháng từ ngày Mẫn xuất hiện, anh ngày càng thể hiện là một người hết sức thông minh, t h ả o việc và đầu óc hết sức nhanh nhạy. Anh thay ông mãi quán xuyến hết tất thảy công việc đồng án, lẫn việc gặp gỡ đám quan lại chức sắc trên huyện. Công việc tiến triển phải gọi là quá sức mong đợi. Ông mãi đi đâu cũng khoe cậu con nuôi với mọi người cả. thầy lĩnh mình cũng lấy đó làm vui mừng lắm. Cũng trong thời gian này, ông mãi đã nhờ mai mối cho mẫn một ý trung nhân. Cô ấy tên là Hương, người ta quen gọi là cô ba Hương. Cô cũng là con của một địa chủ trong vùng, âu cũng là môn đăng hậu đối. Gia đình ấy tuy giàu có nhưng cũng không mang tiếng xấu nào. Ngược lại còn được dân trong vùng hết sức kính trọng. Hôm nay. chính là là ngày hai bên nhà gặp mặt cũng là để cho Mẫn và cô Ba Hương biết mặt nhau. Ngay từ sáng sớm, mọi người đã tất bật chuẩn bị sửa sang lại nhà cửa. Đám người ở thì cùng ở khoa lo làm mâm cỗ thịnh soạn lắm. Mình và thầy lính thì đi sắm sửa đồ để tặng cho phía nhà gái. d t ông m ã i ông cứ đi đi lại lại hết đứng lại ngồi. Cũng phải thôi, hôm nay là một ngày trọng đại của Mẫn. cũng là đứa c o n nuôi của ông cơ mà ông mừng ông lo là chuyện đương nhiên mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi thì đến trưa gia đình cô ba cũng đã tới cha cô ông địa chủ hai cường một tay cầm tàu thuốc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net